Nguyên nhân chủ yếu của chuyện này là bởi vì ba của anh không đồng ý cô, cho nên mới gây ra chuyện như vậy, cho dù là gia đình của chú ứng hay là Thanh Chiêu, trong lòng của cô đều cảm thấy có lỗi, bây giờ Triều Dương lại phải hao tâm bởi vì việc này, trong lòng của cô càng khó chịu hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng của cô không khỏi sinh ra oán hận đối với người ba chồng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 thiếu một thứ cũng không có được nghĩ đi nghĩ lại mí mắt của cô có chút nặng cô ngáp một cái nhìn không được mà nằm ở trên ghế sofa ngủ thiếp đi lục triều dương xử lý cô xong việc gương mặt nhìn về phía sofa chỉ nhìn thấy người chờ anh đã sớm ngủ thiếp đi rồi anh bất đắc dĩ bật cười sau đó đứng dậy đi tới anh quỳ xuống anh nhìn gương mặt đang ngủ yên tĩnh của cô trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy thâm tình anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của cô nhẹ giọng thì thầm Ngọc Sở, anh xin lỗi anh đã nói dối em, nhưng mà em hãy tin tưởng anh, anh nhất định sẽ là bảo vệ em và thanh chiêu thật chu toàn. Anh đứng dậy cởi áo khoác ở trên người, nhẹ nhàng đắp lên người của cô, sau đó lại nhìn cô một hồi lâu nữa anh mới chậm rãi quay người lại ngồi trên ghế ông chủ, bắt đầu tiếp tục làm việc. Cô đã mệt mỏi đến muốn ngủ thiếp đi vậy thì cứ để cho cô ngủ thiếp đi một lát nữa. Anh không biết trong lúc anh xoay người lại Hàng long bi của người, lẽ ra đã ngủ say khẽ run lên, từ từ mở mắt ra, nhìn bóng lưng của anh bằng ánh mắt phức tạp. Triều Dương, em biết là anh không muốn em lo lắng, vậy em cũng sẽ không nói ra, em sẽ giả vờ như mình không biết cái gì cả. Em tin tưởng là anh chắc chắn có thể bảo vệ tất cả bọn em. Hứa tâm tính lại đến tìm một lần nữa, Tống An Kỳ cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần này hứa tâm tính cũng không có kêu căng một chút nào mà lại đổi một cách khác để mà cầu khẩn cô. Cô Tống à, bây giờ ông nội đã bị tức đến nỗi ăn không ngon. Cô có thể khuyên nhủ ba anh đi đến thăm ông nội một chút có được không? Đối mặt với cầu khẩn của cô ta, Tống An Kỳ chỉ bất đắc dĩ cười cười. Cô hứa, tôi xin lỗi, từ dù có suy nghĩ của anh ấy, tôi không có cách nào nhúng tay vào được. Hứa tâm tĩnh không từ bỏ mà tiếp tục cầu xin. Cô Tống à, tôi biết anh ba đang giận chuyện ông nội, giả bệnh. Nhưng mà ông nội cũng bất đắc dĩ, cô giúp tôi khuyên anh ba đi có được không? Nghe thấy cô ta nhắc đến chuyện ông nội của tử dục giả bệnh Tống An Kỳ khẽ cười một tiếng Cô hứa mặc kệ là giả bệnh do bất đắc dĩ Hay là do như thế nào đó Các người đều đang lừa gạt tử dục Anh ấy tức giận như vậy Cũng là chuyện rất bình thường Tôi biết Hứa tâm tính sốt ruột nói tiếp Tôi biết anh ba tức giận là đúng Nhưng mà ông nội cũng biết mình sai rồi Đều là người một nhà với nhau Cần gì phải ôm hận thù chứ Thấy dáng vẻ của cô ta sốt ruột như vậy Tống An Kỳ nhếch môi suy nghĩ trong chốc lát sau đó mới nói được rồi tôi sẽ đi khuyên tử dục đi thăm ông nội thấy cô đã đồng ý trên mặt của hứa tâm tính mới xuất hiện vui mừng tràn đầy cảm kích không ngừng nói lời cảm ơn cảm ơn cô, cô Tống thật sự là rất cảm ơn cô đừng có cảm ơn tôi Tống An Kỳ đưa tay cản lại lời nói cảm ơn của cô ta tôi chỉ là khuyên thôi nhưng mà về phần tử dục có đi hay không thì đó là chuyện của anh ấy Hứa tâm tĩnh không quan tâm lắc đầu Không có việc gì đâu Tôi biết là anh ba chắc chắn sẽ nghe theo lời của cô Tống An Kỳ cười cười Không nói gì nữa Lúc mà Tống An Kỳ nhắc tới thẩm tử dục Chuyện hứa tâm tĩnh đến tìm mình Cô vừa mới nhắc đến Thì phản ứng của người đó đã lập tức trở nên rất lớn Trực tiếp nắm lấy vai của cô Nhìn cô từ trên xuống dưới Cô ta có làm gì với em hay không vậy Tống An Kỳ giờ khóc giờ cười Trước hết anh có thể để cho em Nói hết lời cô được không Em nói đi. Cô ta chỉ đến kêu em, khuyên anh đi thăm ông nội một chút, nghe nói là mấy ngày nay ông nội ăn uống không ngon. Nói xong, Tống An Kỳ nhìn chằm chằm vào anh, nhìn thấy vẻ mặt của anh rõ ràng là cứng đờ, sau đó anh buông tay ra, quay người sang một bên, giọng nói lạnh nhạt. Chuyện đó không liên quan gì đến anh. Mặc dù anh nói rất thờ ơ, không thèm quan tâm, nhưng mà Tống An Kỳ biết đối với anh, ông nội là người thân, còn quan trọng hơn so với ba mẹ. Thế là cô bước lên ghé vào lỗ tai của anh, dịu dàng khuyên bảo, "Từ Dục, ông đội giả bệnh có lẽ là không đúng, nhưng mà ông ấy cũng chỉ là xuất phát từ tấm lòng muốn tốt cho anh, chỉ là chuyện thân là một người lớn yêu thương, anh không thể mà không làm." "Tốt với anh à, yêu thương à?" Thẩm Từ Dục đánh gãy lời của cô, quay đầu nhìn cô, khóe môi mang theo nụ cười mỉm mai, "Ông ấy không phải là vì muốn tốt cho anh, đây chẳng qua là vì muốn thỏa mãn ý kỉ của ông ấy." Không có tiếc mà lừa gạt anh. Tống An Kỳ dịu dàng nhìn chăm chú vào anh ta một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói, Từ dục, ông đã lớn tuổi rồi, mấy ngày nay ăn uống không ngon, cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ bị gục ngã. Chẳng lẽ anh thật sự đành lòng, nhìn thấy người thân mà anh quan tâm, bị tổn thương ư? Đôi môi mỏng của thầm từ dục mím lại thành một đường thẳng, không lên tiếng. Thấy được cảm xúc phức tạp trong đôi mắt của anh, Tống An Kỳ không ngừng cố gắng, cô nói tiếp, Ông nội bất quá cũng chỉ là một ông cụ cố chấp mà thôi, có nguyên tắc của ông ấy, nhưng mà có rất nhiều chuyện đều có thể thấu hiểu được. Ông nội thật sự yêu thương anh, ông ấy cũng đã nhìn thấy được lòng quyết tâm và thái độ của anh, bây giờ chỉ thiếu việc anh đi đến trước mặt ông ấy, nói chuyện đàng hoàng với ông ấy, em tin tưởng là ông ấy sẽ là thỏa hiệp. Thầm tử dục nhìn biểu cảm nghiêm túc của lúc cô khuyên anh, đôi môi mỏng khẽ mở ra hỏi, em không hận ông ấy ư? Tống An Kỳ mỉm cười nói, em không hận ông ấy, ông ấy chỉ là ông nội của anh, cũng là ông nội của em, em sẽ là không hận ông ấy. Cô có thể không mang theo khúc mắc mà giúp tâm tính khuyên anh, cũng có thể hào phóng, nói cô không hận ông nội. An Kỳ của anh vẫn là luôn tốt bụng như vậy, cái này khiến cho anh không khỏi mà cảm thấy yêu cô hơn. Anh đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, bàn tay vuốt ve sợi tóc mềm của cô, nhẹ giọng nói, anh sẽ đi thăm ông nội. Tông An Kỳ chậm rãi, cong khóe môi lên, trong mắt hiện lên một luồng ánh sáng, rất xinh đẹp. Chuyện của ba ứng còn chưa có giải quyết được, ứng tiêu tiêu cũng không có tâm trạng đi làm. Cô tìm đến những người đồng nghiệp của ba, cô muốn xin bọn họ giúp đỡ, nhưng mà đều bị từ chối khéo. Chuyện này để cho cô cảm thấy tình cảm giữa con người, và người thật là con mẹ nó yếu ớt. Lúc mà bạn có quyền, có thế, có tiền, có bạc, người nào cũng định hót bạn. Nói mấy lời hay ý đẹp, chờ đến lúc bạn xảy ra chuyện rồi, người ta còn chạy nhanh hơn so với cái gì nữa, giống như là sợ chọc phải phiền phức. Nghĩ đến ngày hôm nay, lại gặp phải một người lạnh lùng, ứng tiêu tiêu cực kỳ bực bội, trực tiếp nắm lấy bình rượu ở trên quầy bar, đặt miệng bình vào trong miệng rồi nuốt một ngụm lớn. Chất rượu lạnh lẽo trượt xuống cổ họng rồi lại rơi xuống dạ dày, gây nên cảm giác nóng rát, làm cho mí mắt của cô hơi nhăn lại. Cảm thấy không thoải mái Nhưng mà cùng với lúc đó Lại mang đến một loại cảm giác Thống xoái không hiểu được Tiếp theo đó cô lại ngửa đầu uống một miệng lớn Cô hy vọng là mình có thể uống say Hy vọng là anh sau khi tỉnh rượu Lại phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ Ba của cô không bị người khác bắt đi Nhà của cô vẫn là hoàn mỹ như vậy Nhớ đến ba Nhớ đến những người không muốn giúp đỡ Cô càng nghĩ tới càng khó chịu Càng nghĩ tới thì càng tức giận Cô uống rượu càng ngày càng nhiều, thẳng cho đến khi, say khướt, ghé lên trên quầy ba. Lúc mà Đục Thanh Chiêu nhận được cuộc gọi của quán ba, khuôn mặt là biểu cảm kinh ngạc. Nhưng mà sau khi nghe thấy đối phương thông báo chuyện, sắc mặt trong nháy mắt, liền trầm xuống. Đến lúc nào rồi mà cô còn chạy đến đó uống rượu? Vừa bước vào quán ba, anh liền liếc mắt, nhìn thấy bóng dáng đang ghé ở trên quầy ba. Anh nhíu mày lại, sau đó bước tới, đi nhanh hơn. Mắt của cô nhắm mắt lại, lông mày cau chặt. Cô trông rất không thoải mái. Sau khi mà nhìn thấy cô, cơn tức từ từ lắng xuống, biến thành một tiếng thở dài. Sao lại để cho mình uống xay như vậy chứ? Anh vừa bất đắc dĩ thở dài, vừa đỡ cô dậy. Nhưng mà cô thật sự, sai rất dữ dội. Ngay cả đứng lên cũng không đứng nổi. Anh cũng có thể bế ngang cô lên, bước chân trầm ổn đi ra lối ra của quán bar. Nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường mềm mại, sau đó quay người bước vào trong phòng tắm. Lúc mà đi ra thì trên tay lại có thêm một cái khăn. Chiếc khăn mặt mềm mại ấm áp, nhẹ nhàng lao qua mỗi một góc cạnh trên gương mặt của cô. Trong đôi mắt đang nhìn cô của anh, tràn đầy ánh sáng dịu dàng như nước. Đồ ngốc này, tâm trạng không tốt thì có thể đến tìm anh. Một mình chạy đến đó uống rượu, cũng không sợ xảy ra chuyện gì nữa. Trong giọng nói dịu dàng của anh mang theo một tia bất mãn, chuyện của ba đối với cô là một đả kích rất lớn. Tình huống hiện tại là bọn họ không có chứng cứ để mà chứng minh ba của cô không tham ô và nhận hối lộ. Tình huống ở bên phía anh cả Cũng không lạc quan Tôi lần nói cho anh ta biết Có rất nhiều người đều không đồng ý dây vào Vũng nước đục lần này Lựa chọn bo bo giữ mình Việc này làm cho sự việc càng trở nên khó giải quyết hơn Lúc đầu anh ta còn tưởng rằng Có người đang cố ý trả thù chú ứng Nhưng mà bây giờ xem ra Hình như là chuyện này không đơn giản Có nhiều người không đồng ý giúp đỡ Nếu như thật sự có người cố ý hãm hại chú ứng Vậy thì thế lực sau lưng của người này Cũng không có nhỏ. Đến cùng là ai đây? Vậy mà lại có thể để cho anh cả phải bất lực. Trong lúc đang suy nghĩ. Trong đầu của anh lé lên một người. Động tác trên tay dừng lại. Hai mắt chậm rãi mở to hơn. Có chút không dám tin tưởng. Người có thể để cho anh cả đau đầu như vậy. Ngoại trừ người đó. Thì không còn có người nào khác. Người đó chính là ba của anh. Và anh cả lục toàn hưng. Nghĩ tới nghĩ lui. Ngoại trừ ông ra. Thật sự là không nghĩ ra còn có ai khác. Lục Thanh Chiêu miếm chặt lông mày, trong đôi mắt nhiều hơn một chút nghi hoặc, tại sao ông ấy lại muốn làm như vậy? Anh ta nhớ đến trước đó ông già đã kêu anh ta trở lại thủ đô, nhưng mà anh ta từ chối. Hơn nữa anh cả với chị dâu cũng đã nói ông già sẽ cố gắng, muốn thông qua việc khống chế anh ta để mà kiểm chế anh cả. Như vậy chuyện nhà họ ứng là bước đầu tiên đó. Anh cả cũng không nói sự thật cho anh ta biết, chắc là không muốn anh ta phải lo lắng. Nhưng mà chẳng lẽ anh ta phải thật sự ngồi yên chờ chết như thế này? Anh chăm chú nhìn ứng tiêu tiêu đang ngủ say, trong lòng đã đưa ra quyết định. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, anh nhẹ giọng thì thầm. Tiêu tiêu, anh nhất định sẽ cứu chú ứng ra. Nói xong, trong mắt anh ta lộ ra một tia sáng kiên định. Lần này anh không muốn phải trốn tránh ở sau lưng của anh cả nữa. Ngày hôm sau, ứng tiêu tiêu tỉnh dậy trong cơn đau đầu, mở cặp mắt chua xót đập vào đôi mắt là trần nhà quen thuộc lông mày nhỏ nhắn nhíu lại đây không phải là phòng của Thanh Chiêu à suy nghĩ vừa mới lóe lên cô ngồi phát dậy, động tác quá lớn khiến cho đầu đau thiếu chút nữa nước mắt cũng ứa ra như vũ bão. à, cô rên rỉ lên tiếng sau đó đưa tay dùng sức xoa xoa cái trán dịu dàng trong cơn đau đợi đến lúc không còn đau như vậy nữa cô mới vén chăn bước xuống giường chậm rãi đi ra khỏi phòng căn nhà yên tĩnh có cảm giác giống như là không có ai Ứng tiêu tiêu đi đến cửa phòng khách, đưa tay muốn gõ cửa, nhưng mà lại thu lại, cô trực tiếp mở cửa, đi vào. Màn cửa sổ nặng nề, chặn ánh sáng ở bên ngoài, căn phòng mờ ảo, nhưng mà theo thời gian, cô cũng có thể nhìn thấy được người bên giường là không có ai. Cô nhíu mày lại, không có ở trong căn phòng, người đã đi đâu rồi? Xoay người đi ra khỏi phòng khách, cô cố gắng chịu đựng cơn đau, cô tìm kiếm bóng dáng của Lục Thanh Chiêu trong cả căn nhà. Trong phòng khách không có, ban công không có, phòng bếp không có, phòng tắm không có. Ở đâu cũng không tìm được Lục Thanh Chiêu. Cô không khỏi suy nghĩ có phải là anh giống như lần trước đi ra ngoài mua bữa sáng rồi hay không. Thế là cô đi đến ghế sofa, ở trong phòng khách ngồi xuống, vừa xoa xoa cái đầu đau nhất, vừa chờ anh trở về. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Thanh Chiêu cũng không thấy trở về. Lúc này cô mới ý thức được chuyện không thích hợp, không thể để ý đến cơn đau đầu, đứng dậy chạy vào trong phòng tìm điện thoại, trực tiếp gọi vào dãy số của Lục Thanh Chiêu. Tiếng chuông reo lên rất lâu, trong lúc cô đang cho là không có ai nhận nên là muốn cúp điện thoại, điện thoại được kết nối. "Tiêu tiêu." Ở bên kia truyền đến giọng nói hơi trầm thấp của Lục Thanh Chiêu, không hiểu sao trong lòng của cô lại chua xót, khóe mắt không khỏi ẩm ướt, cô bất mãn lên tiếng. "Anh chạy đi đâu vậy hả? Sao lại không có ở nhà?" Ở đầu dây bên kia điện thoại Lại im lặng một trận Thật lâu sau mới vang lên giọng nói của anh Anh có việc phải về nhà họ lục một chuyến Ứng tiêu tiêu giật mình Đang im đang đẹp Tại sao lại phải về nhà họ lục chứ Có chút việc Đáp án của anh rất đơn giản Nhưng mà lại nói cho cô biết Anh sẽ là không nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra Cô đoán chắc là nhà họ lục có chuyện gì đó Cho nên cô cũng không hỏi nhiều Chỉ đơn thuần mà hỏi Vậy lúc nào thì anh trở về Sớm nhất là chiều ngày hôm nay, trễ nhất phải xem tình hình đã. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, trước cửa biệt thự nhà họ Lục, Lục Thanh Chiêu mở cửa bước xuống xe, ngước mắt lên nhìn về phía biệt thự cổ, trong lòng cảm thấy rất phức tạp. Mỗi lần về đến đây, không hiểu sao anh lại có một loại cảm giác giống như là đã trôi qua mấy đời. Căn biệt thự này có ký ức hạnh phúc của tuổi thơ, cũng có ký ức không hạnh phúc, nhưng mà không hạnh phúc lại nhiều hơn là hạnh phúc. Sau khi nghe mẹ chuyển ra khỏi nơi này, anh và anh cả cũng theo đó mà rời khỏi. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy nơi này không phải là căn nhà trong trí nhớ của bọn họ. Nghĩ đến đây, trên môi của anh xuất hiện một nụ cười khổ. Nơi này đâu chỉ không phải là ngôi nhà trong trí nhớ. Ngay cả chủ nhân của căn biệt thự này, ba của bọn họ cũng đã sớm trở thành người xa lạ. Đi vào trong biệt thự, đám người giúp việc cung kính gọi anh một tiếng, Cậu ba, anh nghe thấy thì có vẻ đặc biệt buồn cười. Lục Toàn Hưng ngồi yên vị ở trong phòng khách vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn con trai thứ ba bước vào Ba, Lục Thanh Chiêu gọi một tiếng Lục Toàn Hưng nheo mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng Tại sao lại trở về? Nghe thấy ông ta hỏi như vậy khóe môi của Lục Thanh Chiêu xuất hiện ý cười mỉa mai Ba, tại sao con lại trở về? Mà không phải là ba biết rõ ràng nhất ư Sao phải hỏi làm gì? Lục Toàn Hưng nhìn anh thật lâu sau đó quay đầu qua không nhìn anh nữa Mà đối với thái độ lạnh băng như của ông, Lục Thanh Chiêu đã sớm dưỡng thành thói quen, tự anh ngồi xuống, sau đó cũng không vội lên tiếng. Bầu không khí lại đông cứng một lần nữa, người không biết tình huống còn tưởng rằng là bọn họ vừa mới quen biết nhau nên không có lời nào để nói. Bọn họ thật sự là ba con, nhưng mà ba con lại còn xa lạ hơn so với người ngoài. Thật lâu sau Lục Toàn Hưng mới mở miệng trước. Trở về vì nhà họ ứng, Thanh Chiêu, con quá ngây thơ rồi. Lục Thanh Chiêu cười khẽ một tiếng. Con đã dám trở về, vậy thì không có cái gì là đáng sợ. Không khí lại yên tĩnh một lần nữa, lại trôi qua một lúc lâu. Lần này là Lục Thanh Chiêu mở miệng trước. Ba, ba có thể bỏ qua cho nhà họ ứng được không? Vì cái gì? Ánh mắt sắc bén của Lục Toàn Hưng rơi ở trên mặt của anh. Con có lý do gì để ba bỏ qua cho nhà họ ứng? Ừ, chỉ cần dựa vào con là em của anh trai. Câu trả lời này làm cho một tia sáng mờ nhạt. Màu chóng lướt qua trong mắt của Lục Toàn Hưng Ông ta hỏi Con biết nếu như ba bỏ qua nhà họ ứng Con phải trả giá bằng cái gì không? Lục Thanh Chiêu gật đầu Con biết Cũng chính bởi vì biết cho nên con mới đến đây Biểu cảm của anh rất bình tĩnh Không có một tia gợn sóng Xem ra giống như là anh đã nói Anh đã sớm biết hậu quả Lục Toàn Hưng lại có biểu cảm hoàn toàn Nằm trong dự liệu Giữa hàng lông mày lại có đắc ý Nếu như trở về sớm một chút Có lẽ sẽ không có chuyện đó Lục Thanh Chiêu không trả lời Thủ đoạn của ông lại không hề mang theo Chút tình cảm của ba con Hoàn toàn chính là vì chính ông ta Cho nên về sớm bây giờ Mới trở về kết quả Cũng giống như nhau thôi Ứng tiêu tiêu ở một mình trong nhà của Lục Thanh Chiêu lâu như vậy Cuối cùng cô vẫn là không yên lòng Mẹ của mình ở trong nhà Cũng chưa chờ Lục Thanh Chiêu trở về Thì đã đi rồi Trạng vàng tối Lục Thanh Chiêu về đến nhà Ứng tiêu tiêu đã sớm rời đi Nhìn căn nhà trống rỗng, trong lòng của anh cũng trống rỗng theo. Anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, cả người qua quáp dựa vào trên ghế sofa, trên gương mặt tuấn tú có biểu cảm đau đớn. Có đôi khi anh rất hận tại sao mình lại phải sinh ra trong một gia đình như thế, có chuyện hoàn toàn không theo sự khống chế của anh, thậm chí còn đang phát triển theo hướng không tốt. Anh từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười như hoa của Tiêu Tiêu, trái tim của anh không khỏi mà đau xót, từ không đánh không quen biết Đến khi vừa gặp thì đã cãi nhau Lại đến lúc tình cảm ổn định Bước trên đoạn đường này Thời gian cũng không dài Nhưng mà anh lại cảm thấy giống như là rất lâu Tiêu tiêu nếu như có thể bảo vệ cho em Chu Toàn Vậy thì hy sinh bản thân anh Cũng rất đáng giá Mà lúc anh đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình Chuông cửa bỗng nhiên vang lên Anh mở to hai mắt Quay đầu nhìn về phía cửa chính Mày kiếm nhăn lại Sau đó đứng dậy đi ra mở cửa Cửa vừa mở ra Anh liền nghe thấy một tiếng reo vang Anh Thanh Chiêu, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật, vui vẻ. Lục Thanh Chiêu ngơ ngác, mặt nghệt ra, nhìn từ nhãn lạc ở bên ngoài cửa, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng lại, khách khí xa cách, nói với người mới tới. Thật xin lỗi, hôm nay không phải là sinh nhật của tôi. Không phải hả? Từ nhãn lạc kinh ngạc, trừng to mát. Không đúng, cô ta đã xem chứng minh nhân dân của anh rồi mà. Đúng hôm nay là sinh nhật mà. Tôi thích ăn sinh nhật lịch âm. Lục Thanh Chiêu thản nhiên nói. Xem như là giải thích nghi ngờ Ở trong lòng của cô ta Sau đó anh quay người đi vào trong nhà Từ nhát lạc đi theo sau lưng của anh Cô muốn uống cái gì không Lục Thanh Chiêu quay đầu lại nhìn cô ta Từ nhát lạc cười sán lạn Cái gì cũng được hết á Lục Thanh Chiêu nhứng mày Sau đó mũi chân di chuyển đi vào trong phòng bếp Còn từ nhát lạc thì tự mình đi vào trong căn phòng Ngồi xuống nhìn bốn phía xung quanh Rất nhanh Lục Thanh Chiêu bước ra từ phòng bếp Trong tay đã nhiều hơn hai cái chai đồ uống đưa một chai trong số đó cho Từ Nhã Lạc, sau đó lại ngồi xuống đối diện cô ta, anh mở chai đồ uống ra, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm, sau đó lại nhìn về phía Từ Nhã Lạc, mở miệng hỏi, "Nhã Lạc, gần đây cô có rảnh không?" Từ Nhã Lạc sừng sốt, Dạ có, sao vậy anh?" Lục Thanh Chiêu nhìn chằm chằm vào cô ta, "Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ một tay. Không biết có phải là do ảo giác của mình hay không?" Ứng Tiêu Tiêu cảm thấy, hai ngày nay Lục Thanh Chiêu hình như là lạ lạ. Sau khi ba xảy ra chuyện Chỉ cần anh không đi làm Thì sẽ đều đến nhà họ ứng Để mà ăn ủi cô với mẹ Nhưng mà hai ngày nay Anh không bước một bước nào vào nhà họ ứng Gọi điện thoại cho anh thì thái độ lại xa cách Giống như là đang rất làm phiền anh Chẳng lẽ anh thật sự có ý kiến với cô Trong lòng của ứng tiêu tiêu cảm thấy bất an Cô cảm thấy mình nhất định Phải hỏi cho rõ ràng Không thể để mình bị đối xử Một cách khó hiểu như vậy được Thế là cô đi thẳng đến công ty Thật sự không nghĩ đến cô lại gặp được một người phụ nữ không nên xuất hiện ở trong phòng làm việc của anh. Từ Nhã Lạc, trước khi cô mở cửa, có thể loáng thoáng nghe thấy được tiếng cười, nhưng mà khi cô mở cửa thì tiếng cười liền im bặt lại. Mà Từ Nhã Lạc ngồi trên ghế sofa, vừa nhìn thấy cô thì lập tức đứng thẳng người dậy, hoảng sợ kêu một tiếng, "Chị Tiêu Tiêu." Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng liếc cô ta một chút, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh Chiêu. Mang theo vẻ mặt tự nhiên ngồi đó Cũng không bởi vì cô đến Mà có biểu cảm khác thường Một luồng cảm xúc khó hiểu dâng lên từ trong đáy lòng Ứng tiêu tiêu dường như đoán được cái gì đó Nhưng mà cô lại lựa chọn là không nhìn thấy Thanh chiêu Hai ngày nay sao anh lại không đến nhà em Cô mở miệng hỏi Không muốn đi Câu trả lời đơn giản Làm trong lòng của ứng tiêu tiêu Run lên một cái Cô cắn cắn môi Quét mắt nhìn từ nhã lạc Khóe môi cong lên nụ cười trào phúng Anh không muốn đi là bởi vì cô ta ư. Lục Thanh Chiêu nhìn thẳng vào cô, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Anh bình tĩnh quá mức, làm cho nỗi bất an trong đáy lòng của cô càng ngày càng lớn hơn. Cô hít một hơi thật sâu, đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn, dứt khoát mở miệng hỏi. Lục Thanh Chiêu, bây giờ rốt cuộc là anh có ý gì? Anh chỉ nhìn cô mà không nói chuyện. Lúc này, từ nhát lạc sợ hãi mở miệng nói. Chị Tiêu Tiêu, chị đừng có ép Thanh Chiêu mà. Anh ấy chỉ là còn là còn chưa có suy nghĩ kỹ phải nói với chị như thế nào mà thôi. Cô là ai vậy? Ánh mắt của Ứng Tiêu Tiêu lạnh lùng trừng cô ta. Hô hấp của Từ Nha Lạc cứng lại, sau đó khẽ cắn môi, oất ước lẩm bẩm nói, "Chị Tiêu Tiêu, em biết là chị tức giận, nhưng mà em chỉ cảm thấy em vẫn nên nói tình hình thực tế cho chị biết." "Tình hình thực tế?" Mi tâm của Ứng Tiêu Tiêu nhăn lại, sao cô lại cảm giác ở trong lòng giống như có thứ gì đó vô cùng sóng động. Từ Nha Lạc nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, Ở một bên đang giữ im lặng, trong mắt tràn đầy yêu thương, tiếp theo đó cô ta đột nhiên cúi người và ứng Thiêu Tiêu, "Em xin lỗi chị Thiêu Tiêu." Lời xin lỗi ngột ngạt làm cho sắc mặt của Thiêu Tiêu chìm xuống, trong nháy mắt, ánh mắt nhìn cô ta lại càng lạnh lùng hơn. Chỉ nghe thấy từ nháy lạc nói tiếp, "Chị Thiêu Tiêu, em và Thanh Chiêu, anh Thanh Chiêu." Cô ta ấp úng, trên gương mặt trắng nõn cũng hiện lên màu đỏ, nhìn trông có vẻ không bình thường, cái này đập vào trong mắt của Thiêu Tiêu. tiêu cực kỳ là chói mắt, đặc biệt là không thoải mái. Ứng Tiêu Tiêu cười lại một tiếng, trầm giọng nói: "Cô cũng đừng có nói với tôi là cô với anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó, không nên xảy ra." Từ Nhã Lạc nhìn cô một hồi, sau đó lại cực kỳ thẹn thùng mà cúi đầu xuống. Thấy thế, hai mắt của Ứng Tiêu Tiêu chậm rãi trừng lớn, không thể tin được mà nhìn hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời, cô chỉ cảm thấy cổ củ họng của mình khô khốc dữ dội, có như thế nào cũng không nói ra thành lời. Không khí lâm vào một sự im lặng, chết chóc. Lục Thanh Chiêu lặng lặng nhìn cô. Trong chỗ sâu nhất của đáy mắt, có cảm giác đau lòng mà người khác không nhìn rõ. Hai tay đang đặt ở trên đùi, im lặng nắm chặt lại. Thấy cô hoảng hốt như vậy, biểu cảm không dám tin. Trái tim của anh đau đớn từng cơn. Thật xin lỗi, Tiêu Tiêu. Anh chỉ có thể im lặng, nói ở trong lòng mình như vậy. Thật lâu sau, ứng Tiêu Tiêu mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Cười gạo hỏi. Cười gượng gạo hỏi. Lục Thanh Than những những gì cô ta nói là là sự thật sao xin lỗi em không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô nhưng mà một câu xin lỗi cũng đã đủ nói rõ tất cả à, Ứng tiêu tiêu đột nhiên cười thành tiếng cô nhìn người đàn ông luôn miệng nói yêu mình ở trước mắt vào giờ phút này lại là lạ lắm đến như thế đề tiện cô khó mà kiềm chế được sự vấn nộ đau đớn ở trong lòng cô bước lên phía trước giơ tay lên trực tiếp tát lên khuôn mặt anh mà anh thì cũng không né tránh cứng rắn tiếp nhận một cái tát này của cô, Từ Nha Lạc đưa tay che lại tiếng kinh hô sắp thốt ra, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chúng ta chia tay đi. Ném lại câu nói đó, Ứng Tiêu Tiêu quay người lại, không hề lưu luyến chút nào mà bước nhanh đi khỏi. Từ Nha Lạc đưa mắt nhìn cô rời đi, sau đó cô ta quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, nhìn thấy khuôn mặt bị đánh của anh đều đã đỏ lên, lập tức bước lên đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng lại bị anh nghiêng đầu. Né qua tránh Bàn tay xấu hổ cứng lại ở giữa không trung Trong mắt của cô lóe lên một tia tổn thương Cô ta mấp máy môi Sau đó ăn cần hỏi Anh Thanh Chiêu Anh không sao chứ Lực Thanh Chiêu lắc đầu Tôi không sao Đau đớn như thế này So ra còn kém hơn tổn thương Mà mình đã gây ra cho Thanh Chiêu Đánh mình nhiều hơn nữa Thế này thì trong lòng của cô Cũng sẽ dễ chịu một chút Ánh mắt của tự nhá lạc phức tạp nhìn anh Anh Thanh Chiêu Anh cảm thấy anh làm như vậy thật sự được không? Ngày hôm đó anh nói là muốn cô ta giúp đỡ Cô ta tưởng rằng là một chuyện gì gấp Nhưng mà chưa từng nghĩ đến Lại muốn giúp chuyện gì như thế này Cô ta không biết tại sao anh phải làm như vậy Nhưng biết anh yêu chị Tiêu Tiêu Làm như vậy rất đau đớn Chị Tiêu Tiêu cũng rất đau đớn Cho nên cô ta không hiểu hai người yêu nhau như thế Tại sao lại phải bước đến tình cảnh này Lục Thanh Chiêu đưa tay sờ lên gương mặt đau rát nhếch miệng thành một nụ cười khổ Cho dù có được hay không thì cũng đã làm rồi. Mọi thứ đều đã không còn kịp nữa. Anh Thanh Chiêu, còn kịp mà. Chỉ cần em nói với chị Tiêu Tiêu, tất cả những chuyện này đều là giả. Thế thì có thể coi như là không xảy ra chuyện gì. Không cần đâu. Lục Thanh Chiêu từ chối đề nghị của cô ta, sau đó ngước mắt lên nhìn cô ta. Cô chỉ cần phối hợp với tôi là được rồi. Những chuyện khác không cần cô phải để ý tới đâu. Mặc dù cô ta thích anh, nhưng mà cũng không muốn anh làm ra cái chuyện trái với lương tâm. Làm cho mình đau khổ Thích một người Nguyện vọng lớn nhất chính là Hy vọng người đó có thể hạnh phúc Từ nhát lạc bất đắc dĩ thở dài Anh Thanh Chiêu Em hy vọng là anh có thể hối hận Vì những chuyện mà anh đã làm trong ngày hôm nay Cô hối hận không Lục Thanh Chiêu tự diễu câu lên khóe môi Đương nhiên là hối hận rồi Nhưng mà anh cũng nhất định phải làm như vậy Ứng tiêu tiêu bật khóc Chạy ra khỏi công ty Dọc đường đi Những người đồng nghiệp quen biết cô đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc Không biết là đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà rất nhanh luyện chuyển đến trong tai của đường ngọc sở Tiêu Tiêu khóc rồi Đường ngọc sở nhíu mày Lập tức nghĩ đến chính là do Thanh Chiêu Cô thầm nghĩ có phải là Thanh Chiêu đã làm gì Tiêu Tiêu không Cô gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu Nhưng mà gọi mấy cuộc cũng cứ bị cúp máy Cô ý thức được chuyện này là không thích hợp Cô nhanh chóng đi lên trên lầu tìm Thanh Chiêu hỏi cho rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Thang máy đi đến tầng lầu của phòng làm việc tổng giám đốc, cửa vừa mở ra, ánh mắt của cô chạm phải người phụ nữ đang đứng đợi ở bên ngoài cửa thang máy. Mỹ Tâm cau chặt lại, cô chậm rãi đi ra khỏi thang máy, ánh mắt vẫn là luôn rơi trên người của cô gái đó. Cô gái đó cười với cô, sau đó lại sải bước đi vào trong thang máy, đưa tay ấn nút bấm tầng lầu, cửa chậm rãi đóng lại, ngăn cản tầm mắt của cô. Đường Ngọc Sở ở phía trước thang máy, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt. Lục Thanh Chiêu đi ra khỏi phòng làm việc, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng đang đứng ở phía trước thang máy, anh ta nhíu mày, sau đó bước tới. Chị dâu, chị đang làm gì vậy? Anh ta lên tiếng hỏi. Nghe thấy âm thanh, Đường Ngọc Sở quay đầu trực tiếp hỏi ngay. Người phụ nữ lúc này là ai vậy? Lục Thanh Chiêu giật mình, lập tức kịp phản ứng lại, cười đáp. Một người bạn thôi. Bạn bè. Lông mày nhỏ nhắn của Đường Ngọc Sở trao lại, tiếp đó lại hỏi. Có phải lúc nãy Tiêu Tiêu Tới tìm cậu không Đúng vậy Có có phải là cô ấy đã nhìn thấy cô gái đó không Ừ Ánh mắt của đường Ngọc Sở nheo lại Ánh mắt nhìn về phía anh ta Nhiều hơn mấy phần lạnh lùng Thanh Chiêu Cậu đừng nói cho tôi biết là cậu với cô gái đó Có cái quan hệ gì đó Lục Thanh Chiêu trầm mặc. Đường Ngọc Sở đột nhiên trừng to mắt Hoảng hốt hét lên Thanh Chiêu Cậu đừng có làm tôi sợ nha Lục Thanh Chiêu ái nái cười một tiếng Xin lỗi chị dâu, để cho chị Thất vọng rồi Lời xin lỗi của anh làm cho đường ngọc sở Nháy mắt ngã vào trong đáy cốc Một hồi sau cũng là không nói thành lời Thanh Chiêu mà cô quen biết Tuyệt đối không phải là loại người Có suy nghĩ kỳ quái Cô không tin anh là anh ta sẽ làm ra Cái chuyện có lỗi với Thanh Chiêu Thanh Chiêu, cậu nhìn vào mắt của tôi đây này Nói cho tôi biết Nói cho tôi biết rốt cuộc Là cậu thật sự có gì đó với cô gái kia không Lục Thanh Chiêu bật cười chị dâu, làm như vậy có ý nghĩa gì không? Đừng có nói nhảm nữa, làm theo tôi là được rồi." Đương Ngọc Sở không vui, liườm anh ta một cái. Đôi mắt của cô sạch sẽ trong vắt, giống như là sẽ nhìn thấu nội tâm của người khác. Anh ta sợ là bởi vì chột dạ của mình mà bị cô nhìn thấu. Anh ta cười, sau đó nói, "Chị dâu, không cần đâu. Thật không thể giả, giả không thể thật." Đương Ngọc Sở bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh ta thật lâu sau. Cô mới đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu trở về nhà nhà họ Lục rồi à? Lục Thanh Chiêu gật đầu. Đúng, có trở về một chuyến. Vậy cậu đã biết hết rồi. ừm Đường Ngọc Sở lại nhìn vào anh ta một hồi lâu nữa, sau đó mới nói. Thả xin lỗi, Thanh Chiêu. Rõ ràng là chuyện của tôi với Triều Dương nhưng lại liên lụy tới hai người. Cậu và Tiêu Tiêu. Lục Thanh Chiêu bất đắc dĩ cười cười. Chị dâu, chị không cần phải nói câu xin lỗi đâu. Cũng đừng nói là liên lụy Đây là nỗi đau xót vì em là người của nhà họ Lục. Cho nên cậu đã thỏa hiệp. Đường Ngọc Sở thăm dò hỏi. Lục Thanh Chiêu cười cười không lên tiếng. Trong nụ cười của anh ta có sự chua xót và bất lực. Chuyện Đường Ngọc Sở cũng hiểu. Cô bắt đắc dĩ thở dài. Thanh Chiêu, cậu có thỏa hiệp cũng không thể thay đổi được cái gì. Sẽ chỉ làm cho ba của cậu được một tấc. Thì lại muốn tiến thêm một thước. Đồng thời cũng để anh trai của cậu vào thế bị động. Cô hiểu anh ta làm như vậy là vì tiêu tiêu, nhưng mà anh ta quá xúc động rồi, vậy mà không chịu thương lượng với cô và Triệu Dương trước, có thể suy nghĩ được như bây giờ, ba của anh ta đã đắc ý tới cỡ nào. Sau khi nghe thấy lời nói của cô, Lục Thanh Chiêu suy nghĩ kỹ càng lại, anh ta hơi luống cuống, "Chị dâu, em em thật sự là không có cách nào khác, cho nên em mới phải làm như vậy." Đường Ngọc Sở cho anh ta một nụ cười trấn an, "Tôi hiểu tâm trạng của cậu." Tôi không trách cậu. Làm cũng đã làm rồi. Bây giờ chỉ trích cũng không còn kịp nữa rồi. Chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phải nói chuyện này cho Triều Dương biết để anh ta có thể chuẩn bị tâm lý đối phó với những chuyện có thể xảy ra. Bởi vì không liên lạc được với Tiêu Tiêu đường Ngọc Sở đi thẳng tới nhà họ ứng. Người giúp việc nhà họ ứng vừa nhìn thấy cô giống như là gặp được cứu tinh. Giọng nói có vẻ sốt ruột. Ngọc Sở, Ngọc Sở ơi! Cô nhanh lên lầu xem thử Cô chủ đi Cô ấy vừa mới về đến nhà Thì đã tự ra mình ở trong phòng Bà chủ ở bên ngoài có khuyên bảo như thế nào Thì cô ấy cũng không chịu mở cửa ra Nghe vậy Đường Ngọc Sở nhanh chóng chạy lên trên lầu Tiêu Tiêu Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy Mẹ xin con con đừng có dọa mẹ mà Cô vừa mới bước lên trên lầu Thì liền nghe thấy mẹ ứng Không ngừng đập cửa phòng của Tiêu Tiêu Đang suốt ruột rồi lo lắng Dì, con chào dì. Cô bước tới. Mẹ ứng quay đầu lại, mừng rỡ vô cùng mà nói. Ngọc Sở, con tới rồi. Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi. Dì à, dì cứ để con cho. Mẹ ứng biết tình cảm mấy cô nhóc này là rất tốt. Con gái có việc gì không chịu nói với mình. Kiểu gì cũng sẽ nói với bạn tốt của mình. Thế là bà tránh ra một bên, để cho đường Ngọc Sở đi đến trước cửa. Tiêu tiêu, đường Ngọc Sở cất giọng, cách một cánh cửa. Không có ai trả lời Cô tiếp tục gọi Tiêu Tiêu Cậu mở cửa ra đi Tớ biết chuyện của Thanh Chiêu rồi Tớ cũng biết đây không phải là sự thật Cậu có thể nghe tớ nói Rốt cuộc là chuyện như thế nào không Thanh Chiêu sao vậy Mẹ ứng không hiểu mà mở miệng hỏi Đường Ngọc Sở quay đầu lại cười nói Thanh Chiêu không có việc gì đâu Chỉ là hai người bọn họ Đang có chút mâu thuẫn mà thôi Mẹ của ứng bình tĩnh đãi ngộ Gật đầu nói Hóa ra là có mâu thuẫn à Khó trách con nhóc Tiêu Tiêu Vừa mới về đến nhà liền khóa mình lại Ở trong phòng Cho nên gì à Để cho con khuyên Tiêu Tiêu là được rồi gì có chuyện gì cần làm Thì gì cứ đi làm trước đi ạ Mẹ ứng hiểu ý trong lời nói của cô Cười cười rồi nói Ừ được rồi Vậy hai bọn con trò chuyện với nhau đi gì đi trước đây Nhìn mẹ ứng đi xuống lầu Lúc này đường ngọc sở mới gọi ứng Tiêu Tiêu Ở trong phòng Tiêu Tiêu Thanh tiêu làm như vậy là có nỗi khổ tâm của cậu ấy Chắc chắn là có liên quan đến chuyện của chú ứng Cậu có muốn nghe không? Cánh cửa mở ra. Đường Ngọc Sở mỉm cười đẩy cửa bước vào. Cửa được đóng lại lần nữa. Đường Ngọc Sở nói toàn bộ mọi chuyện của ba ứng và nhà họ lục cho Tiêu Tiêu nghe. Nghe thấy xong thì sững sốt một hồi. Rất lâu sau mới nói ra một câu. Chuyện này là thật sao? Ừ, là thật đó. Đường Ngọc Sở có lỗi cười một tiếng với cô. Tiêu Tiêu, thật xin lỗi cậu. Nếu như không phải là bởi vì tớ và Triều Dương, Chủ ứng cũng sẽ không xảy ra cái loại chuyện này, Thanh Chiêu cũng sẽ là không đưa ra quyết định như vậy. Nhìn mặt của cô tràn đầy vẻ ái náy ứng tiêu tiêu mỉm cười lắc đầu. Ngọc sợ, chuyện này không có liên quan gì đến cậu, trong lòng của cậu đừng cảm thấy có lỗi với tớ, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách ba của lục Thanh Chiêu, không phải là con người. Nói đến đây, cả gương mặt của cô tràn đầy phẫn nộ, là một người ba vì để cho con trai mình nghe lời, vậy mà lại dùng cái thủ đoạn vô sỉ như thế này. Quả thật là làm đổi mới nhận thức của cô Vậy cậu có thể tha thứ cho Thanh Chiêu không? Đường Ngọc Sở thăm dò hỏi Ấn Tiêu Tiêu nhếch môi Tức giận nói Anh ấy không làm chuyện gì Có lỗi với tớ Tại sao tớ phải tha thứ cho anh ấy chứ? Đường Ngọc Sở bật cười Vậy là quá tốt rồi Chuyện của Thanh Chiêu Cô cuối cùng cũng không có nguy hiểm gì Lúc Đường Ngọc Sở nói chuyện Thanh Chiêu Thỏa hiệp với ba lục cho lục triều dương nghe Sắc mặt của anh đều là đen thui Một hồi lâu sau cũng là không nói gì. Đường Ngọc Sở có thể cảm nhận được rõ ràng. Thân trên dưới của anh đều đang phát ra khí tức lạnh lẽo. Anh tức giận rồi. Không khỏi mà khẽ thở dài một tiếng ở trong lòng. Lục Thanh Chiêu lắm chuyện quá đi thôi. Bây giờ lại đẩy Triệu Dương vào hoàn cảnh hoàn toàn bị động. Một lúc lâu sau, Lục Triệu Dương mới từ từ mở miệng nói. Ngọc Sở, kêu Thanh Chiêu đến đây một chuyến. Đường Ngọc Sở trả lời một tiếng, được thì nhanh chóng gọi điện thoại cho Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu vừa mới nhận được cuộc gọi của chị dâu, nghe thấy anh cả muốn tìm mình, cũng không dám kéo dài nữa, lập tức lái xe chạy tới. Vừa bước vào trong phòng khách, anh lập tức cảm nhận được, có cảm giác áp bách đến từ anh cả, mà chị dâu ở một bên thì lại đồng tình nhìn anh ta. Trước khi đến đây, trong lòng anh ta đã biết rất rõ ràng, chắc chắn anh cả là bởi vì chuyện của mình đã thỏa hiệp với ông già mà tức giận cho nên anh cũng đã chuẩn bị tâm lý để mà đón nhận của trách. Anh cả, anh ta nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lục triều Dương nâng mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn về phía anh ta. Nửa ngày sau, đôi môi mỏng khẽ mở. Lục Thanh Chiêu, cậu không tin tôi ư? Không có, không có. Lục Thanh Chiêu lắc đầu như là trống mỏi. Trên đời này, người mà em tin tưởng nhất chính là anh cả. Vậy tại sao cậu lại không nghe lời của tôi mà trở về nhà họ Lục? Ờ, Lục Thanh Chiêu ngẹn lời, anh ta không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Anh ta cũng không thể nói là nhất thời đầu óc của anh ta không thông cho nên mới làm như vậy. Cậu có biết làm như vậy là đã hủy đi dự định của tôi không? Lục Thanh Chiêu xấu hổ, giật giật khóe môi. Tất cả những lời giải thích đến bên miệng đều hóa thành một câu. Em xin lỗi. Lục Triều Dương lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Ngày mai cùng nhau trở về nhà Lục với tôi. Lục Thanh Chiêu sững sốt. Không hiểu tại sao anh lại muốn về nhà họ Lục Nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều Vội vàng trả lời Vâng, em biết rồi Triều Dương, sao anh lại muốn về nhà họ Lục Đường Ngọc Sở cũng không hiểu hành động này Của anh là có ý gì Ánh sáng lạnh lùng lướt qua trong mắt của Lục Triều Dương nhếch khóe miệng cười lạnh Là thời điểm nên ngả bài rồi Nói xong Anh sâu xa liếc mắt nhìn Lục Thanh Chiêu Nói xong Anh sâu xa liếc mắt nhìn Lục Thanh Chiêu Cái nhìn này để cho Lục Thanh Chiêu hoàn toàn hiểu được hai mắt chậm rãi trừng lớn. Trời đất ơi, không phải là anh cảm muốn. Đừng ngọc sở nhìn biểu cảm hoảng hốt của Lục Thanh Chiêu mi tâm nhịn không được mà nhíu lại. Ngà bài gì vậy? Em sẽ biết rất nhanh thôi. Anh cũng không nói cho cô biết là có chuyện gì xảy ra mặc dù là cô tò mò nhưng mà cô cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Giống như là anh đã nói cô sẽ biết rất nhanh thôi. Bởi vì nghe lời của An Kỳ Cuối cùng thẩm tử dục cũng đến bệnh viện thăm ông nội của anh. Nhưng mà không phải là anh đến một mình, anh còn dẫn theo An Kỳ đi cùng. Đi đến cửa phòng bệnh, Tống An Kỳ dừng chân lại, quay đầu cười cười với anh. Em vẫn là không nên đi vào đâu, tự anh vào đi. Tại sao chứ? thẩm tử dục không hiểu rõ ý của cô. Tống An Kỳ dịu dàng giải thích. Em sợ ông nội nhìn thấy em thì lại tức giận. Như thế thì anh chắc chắn sẽ là không vui. Đến lúc đó hai người lại gây lộn với nhau. Đó cũng không phải là điều mà em muốn thấy. Em không vào, vậy thì chúng ta đi về thôi. Nếu như phải để cho cô chịu thiệt như vậy, vậy thì anh tiếp tục làm cho ông nội tức giận, không có gặp mặt ông nội. Tử dục, Tống an Kỳ thấp giọng kêu lên, có chút bất đắc dĩ mà nói. Anh có biết là cái bộ dạng này của anh sẽ chỉ làm cho chuyện này phức tạp hơn không? Bây giờ anh đi vào nói chuyện đàng hoàng với ông nội, có lẽ ông ấy còn có thể chấp nhận em. Nhưng mà anh rời đi như thế này, Cả đời ông ấy cũng sẽ không chấp nhận em, chỉ là cảm thấy em là người phụ nữ xấu xa, không cho anh gặp ông ấy. Nhưng mà, anh rất yêu thương cô. Từ dục, em hiểu được ý của anh. Nếu như mà anh thật sự muốn tốt cho em, vậy thì anh đi vào đi. Nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của cô, thầm từ dục thở dài. Quả thật là đã thua em mà. Trong giọng nói bất đắc dĩ, mang theo cương chiều nồng đậm. Vậy thì em chờ anh ở bên ngoài. Anh nghiêng người qua nhẹ nhàng, Đặt một nụ hôn lên trán của cô Sau đó đẩy cửa bước vào Nhìn qua cánh cửa đóng lại một lần nữa Tống An Kỳ cúi đầu xuống cười cười Sau đó quay người Vừa định đi đến ghế bên cạnh Ở trường ngồi xuống Lơ đãng ngẩng đầu lên Cô nhìn thấy hứa tâm tính Đang đứng ở cách đó không xa Cô hơi sửng sốt Lập tức lộ ra một nụ cười hiền lành Tự nhiên mà nhìn nhau với hứa tâm tính Hứa tâm tính chậm rãi đi tới Dừng chân ở trước mặt của cô Mỉm cười một cái rồi nói Có thuận tiện nói chuyện vài câu không? Tống An Kỳ cười cười. Đương nhiên là thuận tiện rồi. Hai người ngồi xuống ở trên ghế dài. Hứa tâm tĩnh ngửa đầu lên. Nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết. Trong mắt có cảm xúc phức tạp. Trên hành lang ngẫu nhiên sẽ vang lên tiếng bước chân và âm thanh trò chuyện. Thời gian còn lại đều rất yên tĩnh. Hai người bọn họ cứ làm như vậy. Ai cũng không nói gì. Không biết là trôi qua bao lâu. Hứa tâm tĩnh mới mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Cô Tống... Cô rất yêu anh ba của tôi ư Tống An Kỳ giật mình Hơi xứng sở trước câu hỏi đột ngột của cô ta Nhưng mà cô nhanh chóng phản ứng lại Và đáp lại bằng nụ cười nhẹ ừm tôi rất yêu anh ấy Vậy thì cả đời này Cô đều sẽ đối xử tốt với anh ấy ư Hứa tâm tính lại hỏi Sẽ vậy Câu trả lời không chút do dự Với thái độ kiên quyết Hứa tâm tính quay đầu lại nhìn cô Khóe môi cong lên Cô có thể để cho tôi tin tưởng được không Lúc mài của Tống An Kỳ hơi nhíu lại Tôi không biết là tôi Phải làm như thế nào thì cô mới có thể tin tưởng Nhưng mà tôi có thể chắc chắn Nói cho cô biết tôi yêu tử dục Cả đời này chúng tôi đều sẽ hạnh phúc Có đúng không? Hứa tâm tính miễn cưỡng Giật giật khóe môi Trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ lên Cô ta ngẩng đầu lên chớp chớp mắt Hai mắt ẩm ướt Nở một nụ cười rất lớn Được tôi tin tưởng cô Cảm ơn cô Tống An Kỳ nghiêng đầu qua nhìn cô ta nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Cô nhìn thấy có nước mắt từ từ lặng lẽ trượt xuống khỏi khóe mắt của Hứa Tâm Tĩnh, không biết là làm sao, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ là bởi vì đau lòng với tình cảm của Hứa Tâm Tĩnh đối với Tử Dục. Có người rõ ràng xuất hiện trong cuộc sống của mình nhưng mà lại tồn tại không có duyên không có phận, cảm giác đau đớn như thế, có lẽ cô cũng sẽ không hiểu được. Hứa Tâm Tĩnh đưa tay lau nước mắt, sau đó hít mũi một cái quay đầu lại nói với cô Tống An Kỳ, tôi yêu anh ba cho nên tôi hy vọng có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc nếu như anh ấy đã cảm thấy cô chính là hạnh phúc của anh ấy như vậy thì tôi sẽ là lựa chọn thành toàn cho hai người nói xong, nước mắt lại nhịn không được mà rơi xuống một lần nữa cô ta đưa tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào vừa nói tôi thành toàn cho hai người hai người nhất định phải hạnh phúc thật nhiều vào không biết là cô ta phải có dũng khí bao nhiêu mới có thể làm ra quyết định như vậy Giống An Kỳ cũng không nhịn được, mà ẩm ướt khóe mắt, cô dịu dàng cười nói, tâm Tĩnh, cảm ơn sự chân thành của cô, tôi và tử dục chắc chắn sẽ hạnh phúc. Hứa tâm Tĩnh không khóc thành tiếng, lần này cô ta thật sự phải nói lời tạm biệt với anh ba mà cô yêu nhất rồi. Mấy ngày nay cô ta thấy ông nội thầm khổ sở, cũng nhìn thấy thái độ kiên quyết của anh ba, cô ta cảm thấy còn tiếp tục như vậy nữa, thì đối với anh cũng không có tốt. Cho nên cô ta đã suy nghĩ thật lâu, Cuối cùng vẫn là quyết định buông tay, không cưỡng cầu tình cảm thuộc về mình. Thật sự nói ra khỏi miệng rồi, cô ta ngoại trừ cảm thấy dễ chịu, nhiều hơn nữa là chua xót và đau lòng. Tống An Kỳ cũng không biết phải an ủi cô ta như thế nào, cũng chỉ có thể lấy khăn giấy ở trong tay đưa qua cho cô ta, sau đó lại đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của cô ta, xem như là lời an ủi thầm lặng. Thẩm Tử Dục bước vào trong bệnh viện, ông cụ thẩm nghe thấy động tĩnh thì còn tưởng rằng Là tâm tĩnh trở về Cho nên quay đầu sang Tâm tính cháu Nói được nửa câu thì liền dừng lại Trong mắt nhìn thấy thẩm tử dục Trong mắt của ông cụ thầm rõ ràng Hiện lên vẻ vui mừng Nhưng mà ông liền nghiêm mặt Lạnh lùng chất vấn Cháu đến đây làm gì Đến đây để thăm ông Thẩm tử dục đi đến cuối giường Bốn mắt nhìn nhau với ông cụ Là đến đây xem ông chết chưa chứ gì Có đúng không Ông cụ chỉ cần nhớ đến vài ngày nay thằng nhóc thối này không chịu đến thăm mình, không chịu đến nhìn mình lấy một cái trong bụng liền đầy lửa giận. ông giả bệnh là ông có lỗi, nhưng mà thằng nhóc thối này cũng quá cứng đầu đi. trực tiếp mà không đến thăm ông già như ông đây, rất tức giận cũng rất đau lòng. thầm từ ruột nhíu mày lại, ông nội à, ông thật sự cứ phải nói chuyện gai góc như vậy ư? ông cụ thầm hừ một tiếng, còn không phải do cái thằng nhóc thối nhà cháu ép bức ông à? Nhìn thấy trong lòng ông rõ ràng là đang vui mừng muốn chết nhưng mà lại cứ giả bộ làm ra cái dáng vẻ dữ dằn. Thầm thử dục nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Được rồi, ông nội à, cháu đã đến đây thăm ông rồi. Vậy thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi, có được không ông? Ông cụ thầm tức giận liếc mắt nhìn anh ta một cái. Được được, đều nghe theo cháu. thẩm thử dục bất ác dĩ cười cười. Sao ông nội vẫn cứ kiêu ngạo như vậy chứ? Sau khi mà nói chuyện một hồi lâu với ông nội Cuối cùng ông ấy cũng miễn cưỡng, gật đầu đồng ý để cho anh tự chủ cái chuyện kết hôn của chính mình. Ông nội, cái này là chính miệng ông đã đồng ý với cháu rồi đó. Cũng không thể mà đổi ý đâu nha. thẩm tử dục lại muốn nhận được lời nói đảm bảo của ông cụ một lần nữa. Ông cụ không vui. Cái thằng nhóc thối này, có lúc nào mà ông nội của cháu nói chuyện không giữ lời không? thẩm tử dục nhanh chóng cười nói. Không có, không có ạ. Ông nội luôn luôn là một người. Nói lời là giữ lời Biết là được rồi Ông cụ lườm anh một cái Sau đó lại nói tiếp Thật ra thì cháu cũng phải cảm ơn tâm tính đó Trong khoảng thời gian cháu tức giận Là con bé vẫn luôn khuyên ông Hãy đồng ý với cháu và Tống An Kỳ Nghe thấy cái này thẩm tử dục kinh ngạc nhướng mày Tâm tính thật sự là tốt như vậy à Trước đó cô ta còn kết hợp với ông nội Để mà lừa gạt anh Nhưng mà cũng không dám tin tưởng Ý tốt này của cô ta lần nữa Nhìn thấy anh không tin tưởng, ông cụ dùng sức gõ lên đầu của anh, làm cho anh bị đau, đến phải kêu lên. Ông nội à, sao lại đánh người vậy? Ông cụ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh. Ông không đánh cháu, thì đánh ai đây hả? Trước đó đúng là ông với tâm tính đã lừa gạt cháu, nhưng mà lần này tâm tính thật lòng, muốn thành toàn cho bọn cháu. Hơn nữa con bé cũng đã đồng ý sẽ là ra nước ngoài để mà tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Thật à? Thầm tư dục bán tính bán nghi... Dù sao một năm bị rắn cắn Mười năm sợ dây thừng Nếu như cháu không tin Thì có thể tự mình đi hỏi con bé Là biết rồi Nói đến đây Ông cụ lại thở dài một hơi Đứa nhỏ tâm tính này Chính là quá hiểu chuyện Hiểu chuyện đến mức Mà làm cho người khác phải đau lòng Thầm từ rục mím chặt môi Như có điều suy nghĩ Mà hơi nhíu mày lại Tống An Kỳ ngáp một cái Sau đó quay đầu nhìn về phía cánh cửa Vẫn luôn đóng chặt lại Mi tâm của cô cao lại Sao lại nói chuyện lâu như vậy chứ Mà trong lúc cô đang suy nghĩ như vậy Cửa đột nhiên mở ra thẩm tự dục bước ra ngoài Tống An Kỳ sừng sốt một chút Sau đó nhanh chóng đứng dậy Nhìn anh đi đến trước mặt mình Sao rồi anh Cô hơi vội vã mà mở miệng hỏi thẩm tự dục nhớng mày Em đoán xem Cô nhìn cái vẻ mặt nhẹ nhõm của anh Thăm dò hỏi Rất thuận lợi hả thẩm tự dục cười nói Ừ rất thuận lợi Nghe thấy đáp án này Nỗi lo lắng ở trong lòng của Tống An Kỳ Cuối cùng cũng đã lắng xuống Thuận lợi là được rồi Sau đó cô chỉ vào bệnh viện Em có nên đi vào thăm ông nội không Không cần đâu Chờ ông nội về nhà thì hai người lại chính thức gặp mặt nhau Thẩm tử dục nghiêng người qua Nhéo nhéo gương mặt của cô Bây giờ chúng ta về nhà thôi Chuyện này đã được giải quyết viên mãn Tâm tình của anh là rất tốt Bây giờ cũng chỉ muốn nhanh chóng về nhà Lúc đầu Thống An Kỳ còn định nói chuyện Của tâm tính cho anh biết Nhưng mà nhìn thấy anh vội vàng muốn về nhà như vậy Cô cũng chỉ có thể cười một tiếng Được rồi, chúng ta về nhà thôi Lâm Tuyết Chi nhìn thấy hai anh em Lục Triều Dương và Lục Thanh Chiêu Cùng nhau trở về nhà Hơi kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại Tung ra dáng vẻ thân thiết Cười nói với bọn họ Đều đã trở về rồi Chắc chắn là ba của bọn con Sẽ vui đến phát điên mất thôi Ba của tôi đâu? Lục Thanh Chiêu hỏi Ông ấy đang ở trong phòng sách ở trên lầu Vừa nghe thấy đáp án mình muốn Lục Triều Dương và Lục Thanh Chiêu Cũng không chậm chế một chút nào Trực tiếp đi lướt qua bà ta Đi lên trên lầu Thái độ của bọn họ làm cho Lâm Thuyết Chi Sầm mặt lại, nhìn bóng dáng Bước lên trên lầu của bọn họ Trong mắt là vẻ hung ác nham hiểm Lục Toàn Hưng đang đắm chìm Trong bầu không khí yên tĩnh Như là luyện thư pháp Nghe thấy tiếng bước chân Cũng ngẩng đầu lên Mà lạnh giọng trách mắng Không phải đã nói lúc tôi đang luyện chứ Thì đừng có bước vào à Nhưng mà người đi đến dường như là không nghe được đi thẳng đến trước bàn đọc sách thì mới dừng lại. Lục Toàn Hưng nhận ra sự khác thường, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy là hai đứa con trai của mình trong nháy mắt vẻ mặt liền kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường. Ông ta lại cúi đầu xuống một lần nữa, bút lông viết từng đường nét ở trên tờ giấy, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói. Sao cả hai đứa đều trở về vậy? Lục Thanh Chiêu nhìn anh cả đang nghiêm mặt, do dự một chút, sau đó mới nói. Ba... Chúng con còn có việc muốn nói với ba Lục Toàn Hưng nhẹ nhàng Nâng mi mắt lên Hơi lườm bọn họ Có cái gì thì cứ trực tiếp nói đi Ngày hôm nay bọn con đến đây Là muốn để cho ba bỏ qua cho nhà họ ứng Lục Thanh Chiêu nói rõ mục đích khi đến đây Muốn ba bỏ qua nhà họ ứng à Vậy con nên hỏi anh trai của con Thử xem Xem xem là nó có đồng ý nghe lời của ba hay không Lục Toàn Hưng thở ơ quét mắt Nhìn Lục Triều Dương Từ đầu tới cuối chưa nói một câu nào Nhưng mà ba thấy là anh trai của con, có lẽ là không muốn nghe lời của ba đâu. Lục Thanh Chiêu miếm chặt môi, quay đầu lại nhìn anh cả, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như con nói con đồng ý nghe theo lời, vậy thì ba sẽ là thật sự bỏ qua cho nhà họ ứng ả? Lời nói của Lục Triều Dương làm cho tay đang cầm bút lông của Lục Toàn Hương dừng lại, gương mặt nhìn về phía anh, nghi ngờ hỏi lại. Con thật sự sẽ đồng ý nghe lời của ba ư? Tính cách của đứa con trai này, ông hiểu rõ nhất. Từ nhỏ tinh tình đã là cứng rắn, tuyệt đối sẽ là không tùy tiện cuối đầu. Chẳng lẽ là ngày hôm nay thật sự là muốn vì em trai ruột của mình mà cuối đầu? Chỉ nhìn thấy anh chậm rãi cong cánh môi lên, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo Là giả đó, cả đời này của con cũng không thể nghe lời của ba. Lục Triều Dương Mặc dù là nằm trong dự liệu nhưng mà Lục Toàn Hưng vẫn là rất giận. Ông trực tiếp cậy cây bút lông ở trên mặt bàn, Mực nước vẩy ra, làm nhem nhuốc một câu đối mà ông ta vừa mới viết xong. Đối mặt với cơn giận của ông, Lục Triều Dương không hề sợ hãi chút nào, khóe miệng mang theo nụ cười, cắn răng từng câu từng chữ, nói một cách rất rõ ràng. Hôm nay con đến đây chỉ là muốn nói cho ba biết, ba đừng có mơ tưởng có thể thay đổi một tay che trời, cũng đừng có mơ tưởng có thể khống chế con và thanh chiêu. Lục Toàn Hưng trợn tròn đôi mắt, mà nhìn anh chằm chằm, tức giận đến nỗi ngay cả tay cũng đang phát run run. Còn nữa, từ ngày hôm nay trở đi, con và Thanh Chiêu chính thức thoát ra khỏi nhà họ Lục. Bọn con đã không còn là một thành viên trong nhà họ Lục nữa. Tất cả những thứ của nhà họ Lục thì bọn con đều không cần. Ba cứ để lại cho hai đứa con trai khác của ba đi. Nói xong cái này, anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Toản Hưng, sau đó không hề lưu tình chút nào mà xoay người rời đi. Lục Triều Dương, chỉ cần ngày hôm nay con bước ra khỏi cửa nhà họ Lục, chúng ta liền cắt đứt quan hệ ba con. Lục Toàn Hưng tức giận, thở hổn hển mà nói. Chỉ cần thấy bước chân của Lục Triều Dương dừng lại, anh quay đầu lại. Cầu còn không được nữa là... Vừa dứt lời, anh cũng không thèm nhìn ông ta một cái nào, mà nhanh chân rời khỏi. Vẫn là đi đến bước này. Lục Thanh Chiêu nhìn Lục Toàn Hưng, đang tức giận đến toàn thân phát run, thở dài một hơi, há miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại cũng không nói ra khỏi miệng. Anh ta khom lưng với Lục Toàn Hưng, sau đó cũng quay người rời khỏi. Bởi vì Lâm Tuyết Chi lo lắng rằng bọn người Lục Triều Dương sẽ là nói cái gì đó với ông, cho nên là sau khi bọn họ đi lên lầu thì cũng đi theo lên trên lầu, vẫn là luôn đứng ở bên ngoài cửa nghe lén. Lúc mà nghe thấy Lục Triều Dương muốn thoát khỏi nhà họ Lục, ngoại trừ kinh ngạc thì càng nhiều hơn chính đà, vui mừng. Lục Triều Dương bước ra khỏi phòng sách, khóe mắt liếc nhìn về phía Lâm Tuyết Chi, cười lạnh một tiếng, sau đó ngây ngang mà rời đi. Mặc dù là thái độ của Lâm Tuyết Chi đối với anh rất khó chịu, Nhưng mà vừa ghi đến, anh chủ động đưa ra đề nghị là muốn thoát khỏi nhà họ Lục. Bà ta liền vui vẻ nhiều hơn là khó chịu. Đợi đến lúc Lục Thanh Chiêu cũng đi rồi, bà ta mới đi vào trong phòng sách. Chỉ nhìn thấy ông đang nổi giận đùng đùng, đẩy hết sách vở lên trên bàn xuống dưới đất. Dọa bà ta phải hét lên một tiếng. Toàn Hưng, ông đang làm cái gì vậy? Hai mắt của Lục Toàn Hưng sắp nứt ra, cắn răng nghiến lợi nói. Liên lạc với giới truyền thông, tôi muốn tuyên bố tin tức chính thức. Cắt đứt quan hệ với Lục Triều Dương và Lục Thanh Chiêu Toàn Hưng Ông đang muốn làm cái gì vậy hả Lâm Tuyết Chi giả vờ như rất kinh ngạc Thật ra thì trong lòng của bà ta Đang mừng thầm không thôi Xem ra lần này ba con bọn họ Làm là thật rồi Hỏi nhiều như vậy để làm cái gì Kêu bà làm cái gì thì bà đi làm cái đó đi Lục Toàn Hưng quát Lâm Tuyết Chi bị dọa cho giật mình Sau đó nhanh chóng nhẹ giọng trấn an ông Được rồi được rồi Ông đừng có nóng giận nữa mà Tôi lập tức liên lạc ngay đây. Giết lời. Bà ta lập tức rời khỏi phòng sách, đi liên lạc với truyền thông. Lục Toàn Hưng ngã ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Ông nhất định phải làm cho hai thằng nhóc không biết trời cao đất dài này. Phải biết được sự lợi hại của ông. Không có nhà họ Lục, hai thằng nhóc thối đó cũng chẳng là cái thá gì cả. Anh, có phải là anh quá xúc động rồi hay không? Lục Thanh Chiêu nâng mắt lên, nhìn anh cả ở trong kính chiếu hậu. Mặc dù là anh đã sớm biết anh cả sẽ là có suy nghĩ này. Nhưng mà khi chân chính nghe thấy anh nói như vậy thì vẫn là bị hù dọa. Lục Triều Dương nhẹ nâng mắt lên. Ánh mắt từ phía sau đối diện với anh ta trong kính chiếu hậu. Chẳng lẽ cậu muốn vì ông ấy khống chế tương lai của cậu? Em không muốn. Lục Thanh Chiêu biểu môi. Đối với việc vì ông ấy khống chế cả cuộc đời mà nói, thoát khỏi nhà họ lục như thế này cũng coi như là một chuyện rất tốt. Ít nhất thì sau này anh với anh cả đều có thể tự lo cho mình được. Nhưng mà, anh cả, vậy chuyện của Tiêu Tiêu phải làm như thế nào bây giờ? Hiện tại bọn họ chính thức đã vạch mặt với ông già rồi. Khó đảm bảo được ông ta sẽ là không làm ra chuyện gì, càng thêm quá đáng với nhà họ ứng. Lục Triều Dương đã sớm có dự định, cho nên khi mà nghe thấy anh ta hỏi như vậy, chỉ lạnh nhạt nói một câu, để ông ngoại ra mặt. Anh nói như thế này, Lục Thanh Chiêu mới nhớ tới bọn họ, còn có một hậu phương vững chắc, đó chính là nhà họ thẩm Có lẽ là quyền thế của nhà họ thẩm còn kém hơn so với nhà họ lục, nhưng mà thế lực trong giới chính trị và quân đội của nhà họ thẩm vẫn là cao hơn một bậc so với nhà họ lục. Chỉ cần ông ngoại đồng ý ra mặt, tin chắc là ba của tiêu tiêu rất nhanh liền có thể về nhà. Giống như là lục thanh chiêu đã suy nghĩ, sau khi mà ông cụ thẩm ra mặt, âm mưu của lục toàn hưng lập tức lộ rõ trước mặt mọi người. Những công nhân viên chức bị lục toàn hưng mua chuộc ở trong giới đều rớt đài chỉ trong một đêm. Mà ba của ứng cũng đã chứng minh bị người khác khám hại, đã được rửa sạch tội danh, trở về chức vị cũ, tiếp tục cống hiến, sức lực vì quần chúng nhân dân. Ứng Tiêu Tiêu và Lục Thanh Chiêu cũng đã làm hòa. Lúc mà hai người tay trong tay, trở lại nhà của Lục Thanh Chiêu, gặp từ nhã lạc ở cửa ra vào. Sau khi mà nhìn thấy hai người bọn họ yêu nhau một lần nữa, nhịn không được mà cười trêu chọc nói, xem ra tình cảm của hai người là tốt rồi nha ứng tiêu tiêu kêu ngạo hất cảm lên đó là đương nhiên rồi tình cảm của chúng tôi cũng không phải là người bình thường có thể phá hư được cô đây là đang ám chỉ cô ta là người bình thường đó à từ nhã lạc cười cười không hề để ý chút nào cô ta nhìn về phía lục thanh chiêu không che giấu tình cảm đồng nàn trong đôi mắt anh thanh chiêu đã làm hòa với nhau rồi vậy thì hãy nắm chặt lấy bàn tay của chị ấy cũng đừng dễ dàng và buông tha nữa sau đó cô ta chuyển mắt nhìn về phía ứng tiêu tiêu lộ ra nụ cười hiền hòa chân thành. "Chị Thiếu Tiêu, cảm ơn lúc đó trợ nghĩa. Nếu như mà so sánh thì em rất là không trợ nghĩa, vậy mà lại còn giòm ngó bạn trai của chị, thậm chí lại còn làm ra mấy cái chuyện khiến chị tổn thương, em thành thật xin lỗi chị, thật sự xin lỗi." Lời xin lỗi đột ngột của cô ta làm cho ứng Thiếu Tiêu nghệt cả mặt ra. "Cô lại đang diễn một màn gì nữa vậy?" Từ Nhã Lạc cười nói, "Không phải là em đang diễn đâu, em chỉ muốn chúc phúc cho hai người thôi." Bất chợt cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó cong khóe môi lên, chân thành nói, Anh Thanh Chiêu, chị Tiêu Tiêu, chúc hai người hạnh phúc, cả một đời hạnh phúc. Nét chân thành tha thiết trên gương mặt của cô ta làm cho ứng Tiêu Tiêu hơi xúc động. Cảm ơn cô, nhã lạc. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, dường như cảm giác từng không thoải mái đều đã biến mất gần như không còn vào thời khắc này. Còn lại chính là tình bạn lúc mới kết bạn với nhau cuối cùng hứa thân tính ra nước ngoài trước hôn lễ của Thẩm Tử Dục và Tống An Kỳ, mặc dù cô ta đã nói sẽ buông xuống tình cảm đối với Thẩm Tử Dục, nhưng mà muốn để cho cô ta nhìn hôn lễ hạnh phúc của bọn họ, đối với cô mà nói đây chính là một sự tra tấn tàn khốc, cho nên cô ta lựa chọn ra nước ngoài trước hôn lễ của bọn họ. Thẩm Tử Dục và Tống An Kỳ cùng đến sân bay tiễn cô ta, cũng chính miệng lời nói cảm ơn với cô ta. Cô ta cũng chỉ cười nói Nếu như muốn biểu đạt lòng biết ơn của hai người Vậy thì phải hạnh phúc cả một đời đó nha Gần đây Đường Ngọc Sở cũng đang giúp An Kỳ Chuẩn bị hôn lễ Không có cẩn thận làm cho mình mệt mỏi đến ngất xỉu Hù dọa Lục Triều Dương trực tiếp mang cô về nhà Không cho phép cô đi giúp đỡ nữa Cái này khiến cho Đường Ngọc Sở rất phiền muộn Nhưng mà cũng bởi vì lần này mệt mỏi ngất xỉu Cô mới biết được hóa ra là mình đã mang thai Bởi vì thời gian này xảy ra không ít chuyện Cô cũng không chú ý đến tình huống sức khỏe của mình Cái này cũng coi như là một chuyện mừng Lúc mà Lục Triều Dương nghe thấy bác sĩ Nói cô ta mang thai Cả người anh hoàn toàn ngơ ra Qua một lúc lâu sau mới phản ứng lại được Nhưng mà phản ứng bình tĩnh Không có vẻ kích động Giống như những người khác lúc mà nghe thấy Mình được làm ba Đối với cái này Đường Ngọc Sở rất bất mãn Cảm thấy anh căn bản cũng không thích đứa bé này Thẳng cho đến một đêm nọ Trong lúc mơ mơ màng màng. Cô nghe thấy có người đang nói chuyện, mở mắt ra. Cô nhìn thấy anh, mang theo gương mặt nghiêm túc, đang thì thầm nói chuyện với cái bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng của cô. Bé cưng à, ba là ba của con, ba rất yêu mẹ của con, cho nên con cũng phải yêu mẹ của con đó, đương nhiên là ba cũng sẽ yêu luôn con. Nhìn thấy anh vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc, giờ giống như một đứa bé, đang luyên thuyên nói chuyện với một phôi thai, vẫn còn chưa được hình thành, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất đáng yêu. Đồng thời hốc mắt ẩm ướt Hóa ra anh cũng chờ mong sinh bệnh nhỏ bé này xuất hiện Hạnh phúc chắc là như thế này đây Hôn lễ của An Kỳ và Từ Dục Được tổ chức đúng như dự kiến Khung cảnh của lễ cưới Được chuẩn bị rất đẹp mắt Khiến cho Tiêu Tiêu và đường Ngọc Sở Đều kinh ngạc cảm thán không thôi Đều xúc động có suy nghĩ Muốn tổ chức hôn lễ Mà sau khi người đàn ông của các cô Nghe thấy suy nghĩ của các cô Đều mỉm cười hứa hẹn Đến lúc đó chắc chắn sẽ là tổ chức hôn lễ Còn hoàn mỹ hơn so với cái của An Kỳ và Tử Dục. An Kỳ được ba Tống nắm tay, chậm rãi đi trên thảm đỏ với những cánh hoa đang bay lượn. Ở phía bên kia thảm đỏ, có một người đàn ông đang chờ đợi cô. Lúc mà nhìn thấy chú Tống đặt bàn tay của Tống An Kỳ vào trong tay của Thẩm Tử Dục, Đường Ngọc Sở bật khóc, không biết là bởi vì cảm động hay là do bởi vì mang thai nên là tuyến lệ khá nhạy cảm. Ba người bọn họ ở bên cạnh của nhau, gặp những chuyện không may, vui buồn đều có nhau quan trọng nhất chính là bọn họ đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tại sao lại khóc? Lục Triều Dương nhíu mày, đưa tay lên, dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô. Cô nở một nụ cười sáng lạn, đôi mắt đẫm lệ của cô phát ra ánh sáng khác thường. Cô nói: "Triều Dương, gặp được anh là chuyện may mắn nhất cả cuộc đời này của em." Lục Triều Dương chậm rãi nâng lên khóe môi, trong đôi mắt đen nhánh là sự dịu dàng sâu thẳm. "Ngọc Sở, em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của anh." Trong biển người mênh mông, có thể gặp nhau, có thể yêu nhau là may mắn lớn biết bao nhiêu, xứng đáng để cho bọn họ trân trọng cả một đời. Cuộc sống mà không phải lúc nào cũng êm đềm phẳng lặng như mặt hồ tĩnh lặng, có gập ghềnh, có chông gai, nhưng điều quan trọng là cùng nhau vượt qua, cùng nhau chinh phục để chạm tới bến bờ hạnh phúc nhất.